Đế huyền, một trận chiến này các ngươi thân bại mà chết, có thể nói chết cũng không tiếc đi à nha. Ánh mắt nguyên tôn chớp động. Thở dài nói, ngươi đã thất bại, không cần đấu đi xuống nữa. Nếu không chỉ biết đem tam giới đánh thành hốn độn hư vô, vô số sinh linh chết thảm, chắc hẳn đây cũng là ngươi không muốn chứng kiến a? Nguyên tôn, ngươi nói sai rồi. Đế huyền dù sao cũng là đế huyền, vẫn là muốn ngoan cố chống cự. Tiên cung thái tử mỉa mai nói, nhân vật bậc này, há có thể tự nhận thất bại. Hắn chỉ có chết trận mới là phương thức kết thúc tốt nhất. Đế huyền, không biết ta nói đúng hay không. Ngươi phải chăng muốn quyết định cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Thanh huyền chân tiên lộ ra vẻ thung hải nói, thế gian này thần chỉ còn lại có ngươi rồi. Đế huyền, với tư cách một thần duy nhất tam giới, ngươi phải chăng vì mình sở tác sở vi hối hận. Tiên cung thái tử cười nói, ngươi chết, thần liền tuyệt chủng rồi. Giang nam đột nhiên cười nói, nói đủ chưa? Nói đã đủ rồi mà nói các ngươi có thể chết rồi. Thân hình hắn khẽ động. Đột nhiên xuất hiện ở trước tiên cung thánh địa. Thanh huyền chân tiên bị hắn đâm vào trên người. Thân thể hai người dán cùng một chỗ vọt tới tiên cung thánh địa. Vì hỗn độn chân tiên này bị hắn sinh sinh đập vỡ. Tiên cung thái tử hoàng sợ. Đang muốn bảo lên. Giang Nam tay nâng tay rơi Nguyên Thủy đại la ầm ầm ầm che xuống. Một trưởng đem tiên cung thái tử đập thành bùn nhão. Nguyên tôn tông kíp oanh ra. Giang Nam quay đầu gào thét. Nguyên tôn thất khiếu phúng huyết, đón lấy thân thể ầm ầm nổ tung. Bên trong thân thể chân tiên tích chứa lực lượng to lớn cao ngạo hạng gì? Một giống này. Nguyên tôn bị giống thành hốn đồn hồng mông. Lập tức hồng mông phân tích. Hóa thành huyện hoàng nhị khí. Sau đó vô sớ ngôi sao hiện lên. Vậy mà ở trước tiên cung biến làm một thế giới. Giang Nam thu hồi bàn tay. Đầu ngón tay còn có huyết của thanh huyện chân tiên lưu động. Quay đầu nhìn về phía đô thiên cổ thần. Cười nói. Trước tiên cung thánh địa, sang nam ngật đứng ở trong đó, trực diện đô thiên cổ thần. Trước cửa tiên cung còn có huyết nhục nghiền nát, đó là huyết nhục của thanh huyền chân tiên. Tiên cung thái tử cùng nguyên tôn chân tiên. Tam đại chân tiên này bất luận một chân tiên gì, ngay cả một chiêu của hắn cũng không thể tiếp được. Bị Giang Nam trực tiếp đâm chết, đập toái, giống sát. Tính như xử nữ đồng như lôi đình, vừa mới đồng thần tiên lui tránh, cổ thiên phải sợ hãi. Đây mới là thần. Sau lưng hắn, đột nhiên nguyên thủy bao la mờ mịt. Hiện ra một quả nguyên thủy đảo quả. Đạo quả này không bằng đạo quả hắn và bọn người tiên cung thái tử sáng chói trói mắt. Hơn nữa cũng không lớn. Nhưng có một loại cảm giác hằng cổ vĩnh tồn. Chiếu giỏi kiếp trước kiếp này tương lai. Các loại tiên thể la hầu la. Kế đô cũng tu thành đạo quả. Nhưng bọn hắn đã không còn là thần. Mà là tham khảo thần đạo cùng tiên đạo. Mở ra con đường bản thân. Giống như thần không phải thần. Giống như tiên không phải tiên. Mở ma giới. Bởi vậy gọi là ma. Bọn hắn còn hấp thu hệ thống công pháp của hốn đồn cổ thần. Dung hợp tinh hoa hốn đồn cổ thần. Bởi vậy có thể đi lối tắt khác. Tu thành đạo quả. Ký thác tư không bất tử bất diệt. Bất quá sang Nam đi. Lại hoàn toàn là thần đạo. Con đường tu luyện thần đạo là thần luôn. Đạo Đài. Thiên Cùng. Thiên Đình. Đã đến hoàng đạo cực cảnh mới có thể chứng đạo thành tiên. Sau khi thành tiên mới có thể luyện thành đạo quả tu thành chân tiên. 95 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2051 Nguyên Thủy Ba Ấm Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz mà Giang Nam lại nhảy vọt qua một bước chứng đảo thành tiên này. Trước luyện thành đảo quả Không thể không để cho người khiếp sợ. Đô Thiên đảo hữu 130 vạn năm không thấy ngươi có nghi vấn gì không ngại nói thẳng ra đi. Giang Nam mỉm cười nói, tiểu đế nhất định sẽ ở trước khi ngươi chết thỏa mãn ngươi. Đế huyền, ngươi rốt cuộc luyện thành đạo quả rồi. Đô thiên cổ thần lơ đính. Lạnh nhạt nói. Ô hắn đột nhiên nhẹ kêu một tiếng. Đạo quả này cho hắn một loại cảm giác thân thiết cùng cảm giác áp bách. Phảng phất trong đạo quả cũng tích chứa đại đảo hốn đồn cổ thần. So với hốn đồn đại đạo của hắn còn muốn cao đẳng Không chỉ có như thế Một quả đạo quả này còn chất chứa tiên đạo trừ tiên đạo ra Lại có một loại đại đạo cực đoan nguy hiểm Đó là một loại dục vọng tràn ngập hủy diệt tràn ngập phá hư, So với dục vọng hủy diệt cùng phá hư của hốn đồn cổ thần càng mạnh hơn nữa Càng thêm nguy hiểm Trong lòng của hắn nghi hoạt Tinh tế dò xét nguyên thủy đạo quả của Giang Nam Tuy nói hôm nay tam giới trăm hoa đua nở Trăm nhà đua tiếng Xuất hiện tam giới tiên đạo cùng tam giới ma đạo hai cái thể hệ này Lúc trước còn có những hệ thống thần đạo cùng thượng giới tiên đạo này Nhưng tổng thể mà nói Tất cả vũ trụ càn khôn. Chỉ có hai đại hệ thống. Cái kia chính là hỗn độn cổ thần hệ thống cùng tiên đảo hệ thống. Mà trong đảo quả của Giang Nam lại có đệ tam hệ thống. Cùng hỗn độn cổ thần và tiên đảo hệ thống không chút nào yếu. Hơn nữa càng thêm nguy hiểm. Cách này không thể không để cho hắn cảm giác được kinh ngạc hỗn đồn đại đảo bên trong đảo quả của Giang Nam, càng làm cho hắn cảm giác được kinh dị. Giang Nam không phải hốn đồn cổ thần, nhưng có thể luyện thành hốn đồn cổ thần đại đảo, thậm chí có đại thành tựu. Mấu chốt nhất chính là loại đại đảo này so với đại đảo của Đô Thiên đảo quả còn muốn cao đoan cho hắn một loại cảm giác trí cao vô thượng, hỗn độn cổ thần đại đạo bên trong đạo quả của ngươi là từ đâu mà đến? sắc mặt đô thiên cổ thần đột nhiên biến hóa thất thanh nói bất không đại đạo, chẳng lẽ là bất không đại đạo? hắn đột nhiên nghĩ đến khả năng này, sắc mặt kịch biến lẩm bẩm nói ngươi biết quá nhiều rồi. Sắc mặt giang nam lạnh lùng Lật tay che xuống Lạnh lùng nói Một trưởng này nguyên thủy chi khí bao la mờ mịt bát ngát Hóa thành nguyên thủy đại la thiên Một ấm che xuống Toàn bộ tiên cung thánh địa đều bị bao phủ Nhét vào bên trong nguyên thủy đại la thiên Thậm chí Đô thiên cổ thần còn cảm giác được Không gian nguyên thủy đại la thiên vô cùng chắc chắn. Mặc dù hán tế ra luyện thiên đại trận, cũng không cách nào xuyên thẳng qua thời không nơi đây. Đế huyền, tuy ngươi luyện thành đảo quả kỳ quái, nhưng ta chưa hẳn kém ngươi. Đô thiên cổ thần cười ha ha. Ra tay đối chiến. Mà ta đã mượn nhờ tam đại chân tiên đem đạo quả rèn luyện hơn một trăm vạn năm. hơn nữa ta còn thôn phệ bàn tay của phụ thần ta, hỗn độn cổ thần trời sinh là máy móc chiến đấu, vô luận thân thể hay là thần thông, đều đạt tới độ cao làm cho chủng tộc khác khó có thể với tới. mặc dù là tiên thiên thần ma. So với hốn đồn cổ thần cũng thua kém rất nhiều. Huống chi. Đô thiên cổ thần từ nhỏ phi phàm. Chính là đầu lâu của Sa Ma Đại Thần biến thành. Lại dung hợp bàn tay của Sa Ma Đại Thần. Thân thể mạnh. Tuyệt đối ở bên trong chân tiên thiên hạ vô song. Mặc dù là Giang Nam. So với hắn cũng thua kém rất nhiều. Hắn vừa ra tay. Hốn đồn đại đạo phúng súng. Nguyên thủy đại la thiên cũng không cách nào hoàn toàn giam cầm hắn. Chỉ thấy ở bên trong nguyên thủy chi khí bao la mờ mịt. Đột nhiên có hốn đồn tự nhiên tuôn ra. Một tòa thiên quốc xuất hiện. Một tư ảnh hốn đồn cổ thần to lớn cao ngạo đứng ở bên trong thiên quốc. Mang theo uy năng vô tận hướng nguyên thủy đại la thiên oanh khứ Hốn đồn thiên quốc cái này là hốn đồn thiên quốc Nơi ở của hốn đồn cổ thần Đô thiên cổ thần dùng đại đạo diễn biến hốn đồn thiên quốc Hôm nay quốc chính là tam thánh bên trong hốn đồn cổ thần chế tạo Thống soái tam đại cổ thần này Chính là đại tướng mạnh nhất dưới chướng bất không đảo nhân. Cổ thần mạnh nhất. Linh giới trong bát đại vũ trụ bị đánh thành hốn đồn. Hốn đồn tam thánh này liền đem linh giới luyện thành hốn đồn thiên quốc. Thiên quốc bị hốn đồn đại đảo tế luyện vô số lần. Dĩ nhiên biến thành một kiện pháp bảo uy năng vô lượng. Mặc dù là tiên giới cử đầu cũng không cách nào đánh vào bên trong thiên quốc. Đô thiên cổ thần lần này thi triển ra hốn đồn thiên quốc. Chẳng những là nghiên cứu cấu tạo hốn đồn thiên quốc sáng tạo thần thông. Đồng sản cũng là đang cùng hốn đồn thiên quốc tổng minh. Mượn lực lượng hốn đồn thiên quốc ra trì chính mình. Cùng lúc đó, tay hắn nâng lên che rơi. Bàn tay này thi triển thần thông Lại không phải hốn đồn đại đạo Mà là tiên giới thần thông Thanh huyền Nguyên tôn cùng tiên cung thái tử Trợ giúp hắn luyện thành hốn đồn đạo quả Cũng đem chân tiên đại đạo của mình Luyện nhập bên trong đạo quả Trong đạo quả của hắn đã có hốn đồn đại đạo Cũng có tiên đạo Đồng thời khống chế hai đại hệ thống Một cái ấm này của hắn phảng phất đánh bay tiên vực Lại hiện ra dị tượng thượng giới quần tiên Vô số tiên ảnh hàng lâm tụ tụm ba tồn tại cổ xưa Ba tồn tại cổ xưa kia giống như tiên vương lâm thí Hậu thổ tử tiêu cùng trường sinh tam đại tiên vương Tam đại tiên vương hư ảnh Tam tiên vương ấm Hắn một ấm này Vậy mà mượn tới lực lượng tiên giới tam đại tiên vương Âm ấm Nguyên thủy đại la thiên bị hốn đổn thiên quốc cùng tam tiên vương ấm nổ nát Năng lượng khủng bố chấn động Chấn đến tiên cung thánh địa bắt đầu tầng tầng sụt đổ tan xã Tòa tiên cung này chính là ma tiên điện Căn cứ của hậu thổ tiên vương Thuộc về tiên nhân cấp trọng bảo uy năng cực kỳ cường đại So với chân tiên chi bảo bình thường còn cường đại hơn rất nhiều Nhưng đô thiên cùng sang nam cũng đắt là chân tiên cấp Hơn nữa ở bên trong chân tiên thuộc về nhân vật nổi tiếng Công kích của bọn hắn là cường đại bực nào Huống chi lại là ở trước tiên cung giao thủ Tiên cung nghiền nát Trong tiên cung Tiên nhân đạo thân của hậu thổ tiên vương vừa mới xuất hiện. Liền bị công kích của hai người đập vỡ. Lách bạo. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp. Trực tiếp hóa thành một cổ thiên địa nguyên khí. 96 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2052. Nguyên Thủy Ba Ấm. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz tam tiên vương ấm cùng uy năng hốn độn thiên quốc oanh hướng Giang Nam. Đột nhiên chỉ thấy đỉnh đầu Giang Nam hiện ra thiên tán hoa cái. 350 đảo thiên đảo trong thiên tán hoa cái chuyển động. Đem uy năng của tam tiên vương ấm cùng hốn độn thiên quốc cắn nát. Hôm nay huy năng cái dù này là thiên đạo trí bảo cường đại nhất. Bảo dù tế lên. Thiên đảo chi quang tràn ngập. Thần thánh vô cùng. Vạn pháp bất xâm. Tiên thiên liền dựng ở thế bất bại. Mặc dù là một kích toàn lực của đô thiên cổ thần cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Mâu đến. Đô thiên cổ thần quát lớn. Thân thể kịch liệt bành trướng, hóa thành cổ thần đỉnh thiên lập địa, cơ bắp dữ tợn. Đột nhiên trong mi tâm một cây trường mâu bay ra, như là tử kim tạo thành, khắp cả người che kín hỗn độn phù văn. Dĩ nhiên là xương tay của xa ma đại thần luyện thành, vô kiên bất tồi. Hai tay đô thiên bắt lấy trường mâu Hung hăng đâm vào bên trong 350 đảo thiên đảo của thiên tán hoa cái. Gia ma đại thần chính là tiên quân cấp hốn độn cổ thần. Nhục thể của hắn là cường đại bực nào. Cốt cách lại là kinh người bực nào. Phòng ngự giống như vô địch của thiên tán hoa cái lại bị một mâu xuyên thủng. Từng đảo thiên đảo bị cốt mâu đâm vào đùng đùng đẩy ra trực chỉ mi tâm của Giang Nam. Nguyên thủy bất không. Nguyên thủy đạo quả đột nhiên xuất hiện tại mi tâm Giang Nam. Ở bên trong đạo quả, nguyên thần niết ấm. Nguyên thủy bất không ấm. Đối chiến cốt mâu. Đế Huyền, lá gan của ngươi thật sự không nhỏ, rõ ràng không có ký thác đạo quả. Đô Thiên cổ thần cười ha ha lãnh đảm nói. Thủ cốt Gia Ma Đại Thần luyện thành cốt mâu hung hăng đâm vào phía trên nguyên thủy đảo quả. Hắn đối với cốt mâu này có tự tin không gì so sánh nổi. Gia Ma Đại Thần cường đại là chân thật đáng tin. Mặc dù Giang Nam yêu nghiệt vô cùng. Nhưng đạo quả của hắn cũng không có thể đo nổi một mâu này. Đinh! Một mâu này đâm vào phía trên nguyên thủy đạo quả. Cũng không có xuất hiện tràng cảnh nguyên thủy đạo quả bị một mâu xuyên thủng như trong tưởng tượng của Đô Thiên. Đạo quả không có bị chút tổn thương nào. Thậm chí ngay cả một viết sách cũng không có xuất hiện. Trái lại, lực lượng một mâu này hết thảy bị đạo quả của Giang Nam hấp thu. Một loại đảo âm huyền diệu khó giải thích hiện ra. phảng phất có vô số hốn đồn cổ thần quay chung quanh nguyên thủy đảo quả ca ngợi. Nguyên thủy bất không ấm. Bất không bất diệt. Tạo nghệ của Giang Nam đối với bất không đại đảo. Đã đạt đến hoàn cảnh không thể tưởng tượng. Nguyên thủy đảo quả hoàn mỹ dung hợp bất không đại đảo. Để cho hắn siêu việt giới hạn chủng tộc, Chỉ sợ bất không đảo nhân ở cảnh giới đồng dạng Cũng không cách nào siêu việt hắn Nguyên thủy tịch diệt ấm Giang Nam Đỉnh lấy ra ma cốt mâu công kích Cẩn thân chiến một trận Một ấm oanh ra Vạn đảo tan vỡ Vũ trụ chống vắng Đưa về nguyên thủy Đô Thiên vọt lên một tay đối chiến một kích này, liền kêu lên một tiếng, rút lui một bước, Gia ma cốt mâu bị hắn tế lên đỉnh đầu, giống như mưa rơi xuống, hướng sang nam đâm tới, nguyên thủy đạo quả của sang nam cao thấp tung bay, đinh đinh đinh ròn vang không dứt. Hai người phi tốc giao thủ, Trong khoảnh khắc va chạm không biết bao nhiêu lần. Mà vào lúc này. Thanh huyền. Nguyên tôn cùng tiên cung thái tử đã mượn nhờ đạo quả khôi phục thân thể. Phi thân đánh tới. Tam đại chân tiên cùng một chỗ vây công giang nam. Thế công càng làm cho người hoa mắt. Đột nhiên tiên cung thái tử kêu rên. Ngực phá vỡ một cách đồng lớn. Cách đại đồng kia như một lỗ đen thôn phệ vạn vật Trong khoảnh khắc liền đem nhục thể của hắn thôn phệ Đầu của thanh huyền chân tiên bị một quyền oanh bảo Chỗ cổ đang muốn dài ra một cách đầu Đột nhiên một cách chân to đạp xuống Xinh xinh giấm toái Trong nội tâm nguyên tôn cả kinh Đột nhiên chỉ thấy Giang Nam quay đầu há miệng giống to Nguyên tôn bạo toái. Hóa thành hốn đồn hồng mông. Lập tức hồng mông mở. Thân thể hóa thành một thế giới. Sau đó lại bị dư âm chiến đấu cắn nát. Cũng không lâu lắm. Ba chân tiên lần nữa đánh tới. Bất quá một lát. Vứt bỏ ba cổ thi thể. Ba chân tiên lại ở trong đạo quả của từng người phục sinh đấy huyền hung mãnh chúng ta đi đánh đại la thiên từ mất đạo cơ của hắn tiên cung thái tử áng mắt chớp động để nhị nói đúng là đạo lý này ba chân tiên ăn nhịp với nhau lập tức bay đi đại la thiên bọn hắn mới vừa tới đến đại la thiên đang muốn đem đại la thiên nổ nát Đột nhiên chỉ thấy ở chỗ sâu trong tỏa tam thập tam thiên chí cao thiên này. Một thanh thần kiếm phong cách cổ xưa hiện hiện. Đỉnh thiên lập địa. Thanh thần kiếm kia chấn động. Vô số đảo kiếm quang bay ra. Tam đại chân tiên còn chưa phục hồi tinh thần lại. Cũng đã bị cắt thành vô số khối. Con mẹ nó đế huyền. Không lưu lại cho người bất luận sơ hở gì. Tiên cung thái tử phục sinh. Nhìn không được phát một câu nói tục. Ba chân tiên nhìn lại. Chỉ thấy đô thiên dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Bị sang nam giống như mưa to gió lớn đánh cho liên tiếp bại lui. Không ngừng thổ huyết. Ánh mắt nguyên tôn chớp đồng đột nhiên nói. Ta cũng có cái chủ ý. Không biết có thể đi thông được không? Kế đô là kiếp xấu của đế huyền khi cưỡng ép mở Đại La Thiên. Có lẽ chúng ta có thể cho kế đô đến phá đảo cơ của đế huyền. Nếu chứng đảo kiếm của đế huyền chém kế đô. Diệt đi đảo quả. Đại La Thiên cũng muốn hủy diệt. Hồi phục hỗn đồn. Kế đô không bị chạm. Liền do kế đô đến hủy diệt Đại La Thiên Con mắt tiên cung thái tử sáng ngời Cười nói Tư mất đảo cơ Đế huyện liền không hề vô địch Lúc sang nam mở Đại La Thiên Bởi vì pháp lực không đủ Mở hốn đồn hồng mông uy năng thiếu hụt Thế cho nên máu tươi của mình rơi vãi Ở trên một tòa huyện Hoàng Thánh Sơn Dưới tòa huyện Hoàng Thánh Sơn này tỏa lạc ở bên trong hốn đồn Hồng Mông Hấp thu thiên địa linh khí chữa sinh sinh linh Cái sinh linh này là kế đô Bởi vì Giang Nam muốn tách ra hốn đồn Hồng Mông Nếu như triệt để tách ra hốn đồn Hồng Mông liền tương đương với không có kế đô cái sinh linh này Bởi vậy kế đô cùng sang nam tầm đó có một đoạn nhân quả Không chỉ có như thế Lúc chư thần hoàng hôn kiếp lộ ra mánh khóe Thiên đảo tạo hóa tiên thể Cũng lựa chọn kế đô còn bên trong thai nghén Bởi vậy hai trọng kiếp số phóng chung một chỗ Sáng tạo ra một tiên thể mạnh nhất La hầu la thân kiêm sở trưởng hỗn độn cổ thần cùng tiên thể. Bị cổ thần hỗn độn thiên quốc sự định vì tương lai có thể thay thế bất không đảo nhân. Giao phó kỳ vọng cao. Nhưng mà mặc dù những năm gần đây la hầu la đột nhiên tăng mạnh. Đã đạt tới nhân vật có thể cùng chân tiên so sánh. Nhưng tu vi thực lực của hắn cũng thủy chung không thể dứt bỏ kế độn. 97 Đế Tôn Tiếu Đông Phong Chương 2053 Tam Thái Tử Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện od.xyz tiên thể kế đô Cũng không phải là hư danh nói chơi Hắn hoàn toàn xứng đáng là tiên thể mạnh nhất Nếu như không phải tam giới thiên đạo Thật sự quá trầm trọng Hắn khẳng định sớm đã phi thăng đến tiên giới. Đại phóng gì sắc. Hơn nữa. Cho dù là hầu la tên tuổi thật lớn. Nhưng càng nhiều tiên thể nữa vẫn là phục tùng kế đô điều khiển. Không chỉ có như thế. Kế đô thậm chí định ra mưu kế. Để cho không ít tiên thể đầu nhập vào hồng đảo nhân quân đảo nhân. Trộm lấy tiên kinh nghiên cứu tiên đạo Hơn nữa tùy thời diệt trừ đối thủ Ma sở dĩ ma giới có thể mở Hai ngàn tiên thể sở dĩ có thể trở thành hai ngàn ma tổ Chủ yếu dựa vào vẫn là la hầu la cùng kế đô Hai người này đều là tài hoa hơn người Sau khi nghiên cứu tam giới tiên đạo Hỗn hợp lý niệm tiên đạo cùng thần đạo Rốt cuộc được đến Đại Thành tựu sáng tạo ra ma đảo cùng tiên đảo đối ứng. Loại ma đảo này không giống với ma đảo của địa ngục vạn giới. Ma đảo của địa ngục vạn giới cũng là một loại thủ đoạn tu luyện, thuộc về một loại thần đảo. Mà kế đô và la hầu la mở ma đảo lại là một cách hệ thống hùng vĩ, là lý niệm cùng tiên đảo đối lập. Từ phương diện khác mà nói, kế đô so với hồng đạo nhân quân đạo nhân không chút nào trinh lịch, cũng là nhân vật cấp đạo tổ. Năm đó sở dĩ Nguyên Tôn muốn cướp đi kế đô, chính là vì chư thần hoàng hôn kiếp có khả năng bởi vì kế đô mà chấm dứt. Mà đế huyện cách đại ma vương này, cũng đồng dạng có khả năng bởi vì kế đô mà vẫn là Ba chân tiên sát nhập ma giới Ma giới giờ phút này sớm bị đánh nát Hai ngàn thế giới hết thảy bị đánh tan vỡ Mà hơn hai ngàn bốn trăm tiên thể cùng hơn ba ngàn năm trăm kim tiên đã bị chết mấy lần May mắn những tồn tại này đều luyện thành đảo quả Đảo quả bất diệt, bọn hắn bất diệt Bất quá theo số lần tử vong tăng nhiều Thực lực của bọn hắn cũng sâu sắc hao tổn. Tuy đảo quả có thể cam đoan bọn hắn bất diệt. Nhưng mà cũng không phải toàn năng. Cũng không thể để cho bọn hắn mỗi lần phục sinh đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Số lần tử vong càng nhiều đảo quả cải tạo bọn hắn độ khó càng lớn. Sử dụng thời gian càng dài. Chuyện cho tới bây giờ... Bọn hắn đã lộ ra vẻ mệt mỏi Nhưng một phương kim tiên như trước chiếm cứ thượng phong Thượng phong càng ngày càng rõ ràng Bởi vì mấy thái ấp kim tiên tu vi thực lực cao nhất đến nay chưa từng có một lần thương vong Một phương tam giới ưu thế thật sự quá lớn Không chỉ có hoa thanh nghiên Bắc đô tuyền, Tịch ơm tình Thiếu hư Hảo thiếu quân, nhậm tiên thiên, tam khuyết, thất diệp, thi hiên vi là thái ốc kim tiên, còn có phong thần bảng, sóc nguyệt hồi thiên kính, trường sinh luân, nại hà kiều, thanh liên tiên cung năm đại tiên vương thành đảo chi bảo, cho dù một phương tam giới cực kỳ cường đại. Bất quá kế đô cùng la hầu la như cũ không có chết qua một lần. Hai người này cũng là tiêu chuẩn thái ấp kim tiên. Càng là ma tổ. Muốn giết chết bọn hắn. Phải vận dụng nhiều thái ấp kim tiên cùng một chỗ vây quét mới có thể làm được. Thanh huyền. Tiên cung thái tử cùng nguyên tôn đánh tới. Chém liên tục mấy chân tiên. Chợ giúp kế đô dếp ra lớp lớp vòng vây. Lập tức hướng kế đô nói ra kế hoạch của ba người bọn họ. Kế đô trần chờ một lát. Âm thanh chát chát nói. Ba vị lão sư nhất định phải như thế sao? Thanh huyền. Nguyên tôn cùng tiên cung thái tử đối với hắn có tài bồi chi ăn. truyền thủ tiên pháp thần thông. Bởi vậy kế đô xưng ba người là lão sư Sắc mặt nguyên tôn chân tiên ngưng trọng nói Đế huyền vô địch người này chưa trừ diệt Chư thần hoàng hôn kiếp khó có thể kết thúc Muốn diệt trừ hắn Chỉ có trước hư mất đảo cơ của hắn Đại La Thiên chính là đại đảo của hắn Trong Đại La Thiên lại có thiên đảo do hắn tinh luyện ra trèo trống Không phá mất Đại La Thiên, không cách nào diệt trừ hắn." Tiên cung thái tử cười nói, "Ngươi lần này đi Đại La Thiên, nhất định mã đáo thành công." Thanh Huyền Chân tiên lạnh nhạt nói, "Kế Đô, ngươi quên ăn tình ba người ta dưỡng dục dạy bảo sao?" Kế Đô trầm mặt cắn răng nói, "Tốt, ta đi." Tiên cung thái tử hướng Nguyên Tôn nháy mắt, Cười nói Nguyên Tôn đốn biết ý nghĩa Nếu kế đô cũng không thể hủy diệt Đại La Thiên Vậy thì do hắn ra tay tiêu diệt kế đô Để cho Đại La Thiên ứng kiếp Kế đô tiến tới trước một bước Phi độn mà đi Nguyên Tôn theo sát phía sau Mà lúc này tiên cung thái tử cùng Thanh Huyền thì hướng kim tiên khắc trong ma giới đánh tới. Đột nhiên. Một cây cầu dài rơi xuống. Ngăn lại Thanh Huyền. Chỉ thấy hoa thanh nghiên tay áo tung bay đứng trên cầu. Cười nói. Không bằng cùng tiểu muội ngồi xuống tâm sự. Thanh Huyền dừng bước lại. Mỉm cười nói. Đột nhiên. Một vị đảo nhân giống như nhàn nhã xảo chơi đi tới chắp tay nói. Hồng đảo nhân bái kiến đảo hữu. Trong nội tâm thanh huyền nhảy dựng. Cười nói. Mời ra tay a Cùng lúc đó. Tiên cung thái tử chứng kiến một vị nam tử ngọc thủ lâm phong xuất hiện ở trước mặt mình. Tay nắm một cuốn kim bảng. Trong lòng có chút nhảy dựng. Lập tức, một phương hướng khác lại có một tu di Phật nằm bay tới. Sóc nguyệt hồi thiên kính nhô lên cao chiếu giỏi. Rơi vào sau đầu đại Phật. Lại có thiên hậu nương nương đi tới. Tay trái đeo trường sinh luôn như là vòng ngọc màu tím. Phía sau thì có nhậm tiên thiên tay nắm thanh liên tiên cung đi tới. Một đám tiểu bối ý định vây công ta Tiên cung thái tử cười ha ha Lạnh nhạt nói Bản điện có gì phải sợ Mà vào lúc này Kế đô cùng nguyên tôn chân tiên đã bay đến Đại La Thiên Kế đô nhìn về Đại La Thiên phía trước Sắc mặt phức tạp Nói khẽ Có đôi khi Ta thậm chí trong thoáng chốt đem ngươi trở thành phụ thân của ta. Nguyên tôn chân tiên trầm mặt. Cười nói. Kế đô quay người hạ bái. Cung kính khấu ba cái khấu đầu. Nghiêm mặt. Trong mắt Nguyên tôn chân tiên hiện lên vẻ không đành lòng. Lập tức khôi phục cương nhị. Nâng hắn đứng dậy. Cười nói. Ngươi cho dù đi có ta ở đây, đế huyền tổn thương cũng không đến phiên ngươi. Kế đô đứng dậy, cất bước đi vào Đại La Thiên. Nguyên tôn chân tiên im lặng. Trong lòng có chút giấy rua. Hắn biết rõ chuyến đi này của kế đô tất nhiên không cách nào còn sống trở về. Kế đô hủy diệt Đại La Thiên. Nhân quả của hắn cùng với Giang Nam liền sẽ kết thúc. Khi đó Giang Nam tất nhiên sẽ chém giết hắn. Dùng thực lực của Giang Nam, cho dù đạo cơ bị xấu, nhưng như cũ là vô cùng khủng bố. Hắn khống chế thiên tán hoa cái, có thể vơ vết vô số thời không của tam giới, tìm đến phương vị đạo quả của kế đô. Nguyên thủy chứng đạo kiếm chém xuống tất nhiên có thể phá hủy đạo quả mà kế đô ký thác vào tam giới. 98 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2054. Tam thái tử 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz nguyên tôn chân tiên đã có thể tiên đoán được kế đô tử vong. Lúc trước kế đô nói hoàn toàn chính xác để cho lòng hắn mềm nhũng một cái chớp mắt. So sánh với đạo thống của Bát Tiên Vương kế đô Ta chỉ có thể hy sinh ngươi rồi. Trong nội tâm nguyên tôn chân tiên yên lặng nói. Đại la thiên kịch liệt chấn động. Rõ ràng là kế đô ở trong đại la thiên đánh đập tàn nhẫn. Đánh nát vô tận tinh không. Một chiêu liền hủy diệt ước vạn giảm lãnh thổ quốc gia. Hắn cũng là chân tiên cường giả. Nguyên thủy trứng đảo kiếm không ra tay. Hắn không kiêng nể gì cả công kích Đại La Thiên. Thậm chí ngay cả huyền thiên kim khuyết cũng đánh cho nhão nhọt. Đại La Thiên bắt đầu sụp đổ trăm triệu dặm không gian sụp xuống, hóa thành hốn đồn hồng mông. Rất nhanh, cả tòa Đại La Thiên sụp đổ tan rã Biến thành hồng mông tử khí vô cùng trầm trọng. Mà Giang Nam đang cùng Đô Thiên Cổ Thần Đại Chiến. Khí tức đột nhiên kịch liệt suy sụt. Đô Thiên Cổ Thần cười ha ha. Lập tức phản thủ thành công. Kế Đô cất bước từ trong Đại La Thiên Hủy Diệt đi ra. Sau lưng hắn ở bên trong hồng mông khí. Nguyên thủy trứng đảo kiếm đang kịch liệt chấn động. Đột nhiên một đảo kiếm quang kinh thế sáng lên. Trong nội tâm nguyên tôn chân tiên cả kinh. Vội vàng sông về trước đi. Đây là một kích nén giận của Giang Nam. Cho dù đảo cơ của hắn đã phá. Nhưng mà tồn tại cường đại bực này. Như trước không phải kế đô có khả năng ngăn cản. Kế đô mau tránh ra. Vì cái gì? Nguyên tôn chân tiên ngơ ngác nhìn xem trăng tròn trước ngực. Đó là thành đạo chi bảo của Kế Đô. Lúc Kế Đô dung hợp thần đạo tiên đạo khai sáng ra ma đạo, liền luyện thành một món pháp bảo như vậy, uy năng rất mạnh. Vì cái gì? Nguyên Tôn Chân tiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn theo đầu vai của Kế Đô lướt qua. Chứng kiến nguyên thủy chứng đảo kiếm bổ ra đảo kiếm quang kinh thế kia cũng không phải là nhầm vào kế đô. Mà là đang mở hốn độn hồng mông. Một kiếm kia. Mở ra hồng mông khí. Tích huyền hoàng. Phân thiên địa. định tư tượng. Mở ngũ hành. Diễn biến lục hợp bát hoang. Vô sớ ngôi sao tinh đấu. Nguyên thủy Đại La Thiên lại một lần nữa mở ra. Nguyên thủy Đại Đảo trong Nguyên thủy trứng đảo kiếm phúng súng mà ra. Đỉnh chủ thiên địa cương thường. Bay ra thiên đảo hóa thành La Thiên hoa tán. Hôm nay Đại La Thiên so với Đại La Thiên lúc trước càng thêm vững chắc. Càng thêm hoàn mỹ. Đại La Thiên lúc trước còn có rất nhiều chưa đủ chỗ. Mà bây giờ thì hoàn mỹ vô khuyết. Nguyên tôn chân tiên gian nan quay đầu nhìn lại. Hắn chứng kiến đô thiên cổ thần bị Giang Nam đánh cho thổ huyết. Đánh cho chia năm xẻ bảy. Sau đó xoay đầu lại. Hai tay nắm ở đầu vai kế đô. Khổ sở nói. Trong hai tròng mắt kế đô có nước mắt chảy xuống. lẩm bẩm nói. Ta là tam thái tử của hắn. Phía sau hắn từng mặt đại kỳ bay lên. Đó là trận kỳ của luyện thiên đại trận. Trận kỳ rầm rạp chẳng chịu bao phủ thời không. Bao lại tam giới. Nguyên tôn lão sư. Ngươi tuy ôm đi ta. Dưỡng dục ta. Nhưng mà thời điểm ta mở mắt nhìn thấy người đầu tiên không phải ngươi mà là phụ hoàng của ta. Năm đó Thánh Thiên Tử Quân xuất thí, Kế Đô đồng loạt sinh ra đời. Khi đó hắn đã có thần trí thông minh vô cùng. Thiên đạo đạo thân của Giang Nam đem trẻ mới sinh nho nhỏ này ôm lấy như một tử phụ. Kế Đô vẫn nhớ một màn này, về sau Nguyên Tôn ôm hắn đi. Lúc kế đô đi ra tiên cung thánh địa lịch luyện, hắn lại chứng kiến đại đế phong hoa tuyệt đại kia. Hai người không chỉ một lần chạm mặt, mỗi một lần kế đô đều lấy được chỗ ít không nhỏ. Tại sao phải tốt với ta? Vì sao phải truyền thủ ta công pháp? Kế đô đã từng khó hiểu hỏi, bởi vì ngươi là tam thái tử của ta. Đại đế phong hoa tuyệt đại kia cười nói Ngươi không biết sao Hắn thanh sắc đều lệ nói Ngươi hủy diệt xong thì sao Trong mắt vì đại đế kia có trí tuổi lưu động Cười nói Ngươi cũng muốn nhảy ra trận kiếp số này Như vậy ta liền cho ngươi hủy diệt đại la thiên Trăng tròn chấn động Nguyên tôn chân tiên bảo toái Mà vào lúc này luyện thiên đại trận khởi động. Đô thiên cổ thần cũng không truyền thủ ký đô luyện thiên đại trận. Bộ luyện thiên đại trận này tự nhiên là từ tay giang nam. Kế đô khống chế trận pháp vận chuyển. Tránh đi sinh linh tam giới. Tại đại trận bao phủ xuống. Một quả đảo quả bị luyện ra. Đón lấy những đảo quả này bị mang đến bên trong đại la thiên. Nguyên một đám lần lượt lọt vào chấn áp. Phản đồ. Một tiếng gầm lên truyền đến. Hốn đồn đảo quả của đô thiên cổ thần quay tròn chuyển động. Xuyên phá luyện thiên đại trận. Hướng xa phía ngoài phi đồn mà đi. Kế đô phản bội nguyên tôn. Tế lên luyện thiên đại trận. Đem đảo quả của các tiên thể từ trong tam giới luyện ra. Đưa vào trong đại la thiên chấn áp. Để cho trận chư thần hoàng hôn kiếp thành kết cuộc đá định. Tòa luyện thiên đại trận này chính là giang nam luyện thành hoàng đảo cấp. Tuy nói có thể đem tiên thể đảo quả luyện ra. Nhưng lấy thực lực của kế đô thúc dục tòa đại trận này vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chỉ có thể đem tiên thể đảo quả bình thường luyện ra hư không. Nhưng không cách nào đem chân tiên đảo quả luyện ra. Bất quá ở trong tích tắc hắn đồng thủ. Tất cả tiên nhân trong tam giới tam thập tam thiên lập tức đạt được sang nam truyền âm. Vô số tiên nhân tuôn ra. Từng người đem nguyên thần của mình dung nhập đến bên trong trận kỳ của luyện thiên đại trận. Tiên nhân của tam thập tam thiên tiên giới là nhiều mực nào? Một trăm ba mươi vạn năm phát triển. Tiên nhân bên trong tam giới đã nhiều đến gần trăm triệu. Nhiều tiên nhân như vậy đem nguyên thần từng người tí lên. Thúc dục luyện thiên đại trận. Lập tức đem uy năng tỏa đại trận này thôi phát đến mức tận cùng. Chín mươi chín đế tôn. Tiếu đông phòng chương 2055 Thần cùng thần chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz đám người tiên cung thái tử Thanh Huyền, Nguyên Tôn, La Hầu La, Nhiếp Thanh, Ma Di, Dư Nguyên Tử, Long Hán, Phong Lưu đắc đạt tới chân tiên cấp Đạo quả của bọn hắn còn chưa kịp trốn chạy. Liền bị luyện thiên đại trận luyện ra hư không. Mang đến trong đại la thiên trấn áp. Bên trong ma giới. La hầu la đột nhiên buồn vô cứ thở dài. Không hề chiến đấu. Tiêu điều nói. đã thua. Hắn ngửa đầu nhìn về phía đại la thiên. Nhìn về phía thiếu niên đang khống chế luyện thiên đại trận kia. Cao giọng nói. Kế đô không đáp. Các tiên thể mờ mịt. Không ít tiên thể đình chỉ chiến đấu. Nhưng còn có người đấm máu chiến đấu hang hái. Bất quá rất nhanh liền bị đánh chết. Đạo quả của những người này đã bị trấn áp ở bên trong đại la thiên. Sau khi chiến chết cũng không cách nào từ bên trong đảo quả sống lại. Trừ khi Giang Nam không hề chấn áp đạo quả của bọn hắn. Cùng lúc đó, đảo quả của Đô Thiên Cổ Thần sớm đã thoát ra luyện thiên đại trận, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Giang Nam giỏ tay khẽ vẫy. Nại hà kiểu dưới chân hoa thanh niên đột nhiên bay lên. Kéo dài qua trời cao. Khoác lên vũ trụ. Giang Nam leo lên nải Hà Kiều. Ngăn ở phía trước đảo quả của Đô Thiên. Lấy tay hướng hốn độn đảo quả này trộp tới. Cười nói. Đô Thiên cổ thần dù sao là lần đầu tiên bị đánh chết thân thể. Trong đảo quả còn ẩm chứa năng lượng bành trướng. Chỉ thấy đảo quả kia quay tròn chuyển động. Một mảnh hốn đồn bao la mờ mịt, thư ảnh hốn đồn thiên quốc bay ra, cùng bàn tay của Giang Nam va chạm, mà ở sau hốn đồn thiên quốc, là Tam Tiên Vương ấm, ấm ấm, Tam giới bị chấn đến kịch liệt run rẩy, Giang Nam cũng bị chấn đến thân hình có chút lắc lư đô thiên cổ thần hỗn độn đạo quả lập tức bị từng mặt đại kỳ vần quanh đại kỳ sầm sầm bay múa vòng quanh hỗn độn đạo quả ẩn nấp giữa không trung phi túc ghé qua đạo hữu ngươi chạy trốn được sao giang nam hừ lạnh vứt lên thiên tán hoa cái chỉ thấy thiên tán hoa cái càng ngày càng cao càng lúc càng lớn Phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Ba trăm năm mươi đảo thiên đảo rủ xuống. Bao lại vũ trụ càng khôn. Bao thành một cái vòng tròn lớn. Thiên đảo như là quạt gió phi tốc chuyển động. Giang nam tâm niệm vừa động. Nại hà kiều chuyển hướng. Bay vút không biết bao nhiêu ức vạn dặm Tốc độ cực nhanh. Làm cho người liếu lưới Nại Hà Kiều vốn được xưng là pháp bảo tốc độ nhanh nhất Một Kiều dựng lên Đừng nói đại thiên vũ trụ Coi như là tiên giới cũng có thể không thông Chỉ là cây cầu kia cũng không cách nào xuyên thủng hàng rào tam giới cùng tiên giới hôm nay Trên cầu Giang Nam đánh ra một đảo nguyên thủy tịch diệt ấm Lập tức một cái hố đen phạm vi trăm triệu rằm đột nhiên xuất hiện. Thôn phệ hết thầy. Đem đô thiên cổ thần tử trong hư không lôi ra. nuốt vào bên trong đồng uyên. Đồng uyên đột nhiên vỡ ra. Một cây cốt mâu đâm thủng đồng uyên. Đô đồ thiên cổ thần dĩ nhiên khôi phục thân thể. giết ra đồng uyên. Cốt mâu điểm một chút. Giống như mưa to gió lớn hướng sang Nam Công tới Cốt mâu lập tức thu lại Vị cổ thần này lần nữa bỏ chạy mà đi Nại Hà Kiều ở trong tam giới phi tốc di động Tránh độn tầm đó liền vượt qua vô tận thời không Tổng có thể ngăn ở trước người đô thiên cổ thần Bức hắn từ trong hư không ra Bất quá đô thiên cổ thần thực sự lợi hại phi phàm. So với Giang Nam chỉ yếu đi một đường. Cũng không có yếu bao nhiêu. Tổng có thể chạy ra Giang Nam đuổi giết. Hai người một cách truy. Một cách trốn. Chỉ thấy nại hà kiều ở trong hư không vô tận của tam giới qua lại chuyển rời. Nguyên một đám nguyên thủy đồng uyên thỉnh thoảng xuất hiện. Không ngừng bước thân ảnh của Đô Thiên Cổ Thần ra. Hai cường giả chỉ là ngắn ngủi va chạm, Đô Thiên Cổ Thần sẽ thừa cơ biến mất. Không cùng Giang Nam liều mạng. Rút cục. Đô Thiên Cổ Thần lại một lần nữa xuất hiện. Liều mạng thừa nhận một kích của Giang Nam. Một mâu hung hăng đâm vào nải Hà Kiều. Huyền thanh tiên vương thành đảo chi bảo này phát ra một tiếng răng rắc giòn vang. Xinh xinh bẻ gãy. Đấy huyền đã không có nại hà kiều. Ngươi còn có thủ đoạn gì có thể lưu lại ta. Khói miệng đô thiên cổ thần tràn huyết. Lại cười ha ha. Phi thường khoái hoạt. Đột nhiên tiếng cười của hắn càng ngày càng thấp. Chỉ thấy ở chung quanh hắn. Từng đảo thiên đảo rủ xuống. Thiên đảo thần quang như là thành từng mảnh đại màn. Vây quanh hắn cùng Giang Nam ở trong đó. Trong nội tâm đô thiên trầm xuống. Lập tức biết rõ ở trong quá trình hắn không ngừng trốn chạy. Phạm vi thiên tán hoa cái bao phủ càng ngày càng nhỏ. Ngày nay, phạm vi cái thiên đạo chí bảo này bao phủ. Rốt cuộc thu nhỏ lại đến để cho hắn không chỗ có thể trốn Thiên đảo bên trong thiên tán hoa cây rơi xuống Hóa thành một viên cầu cử đại Phi tốc chuyển động Đoạn đi tất cả đường đi của hắn Luyện thiên đại trận Đồ thiên quát khẽ Thân thể đột nhiên rút nhỏ vô số lần Biến mất không thấy gì nữa Chỉ thấy phía trên thiên đảo đại màn, đột nhiên bắn ra nguyên một đám điểm sáng nho nhỏ, như là từng con đom đóm đỏng ở trên thiên mạc. Phát ra tiếng nổ đùng đùng. Đô thiên cùng thiên màn này liên tục va chạm mấy vạn lần thủy chung không có thể đột phá thiên mạc vây quanh. Giang Nam lặng lặng nhìn xem tùy ý hắn ra tay, không có ngăn trở. Sau một lúc lâu thân hình đô thiên cổ thần xuất hiện. Trực diện sang nam. Hai người sừng sững ở trong hư không. Yên lặng đối mặt. Dưới chân bọn hắn là nại hà kiều đức gãy. Mặc dù nại hà kiều đoạn. Nhưng đồng thời đoạn đi cũng có sinh cơ của đô thiên. Hụt. Đô thiên cổ thần thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí. Con mắt càng ngày càng sáng ngời Khí thế càng ngày càng mạnh Sơ tay lên nói Giang Nam đưa tay Nghiêm nhị nói Đảo hữu mời Chuyện cho tới bây giờ Hai người không còn nói nhiều Chỉ có chiến một trận Trong không gian nhỏ hẹp Do thiên tán hoa cây bao phủ Chỉ có người thắng Mới có thể sống đi ra ngoài Chỉ có liều chết chiến một trận Mới có thể bảo chứng thắng lợi thuộc về mình Đô thiên cổ thần mục phát Gia ma cốt mâu bị hắn tế lên Qua lại như điện Mà vị cổ thần này cũng thể hiện ra thân thể vô địch của hốn độn cổ thần Hắn không hề thi triển tiên đạo thần thông Mà là cổ thần thần thông thuần túy Hắn dù sao không phải tiên nhân trên ý nghĩa chân chính Vận dụng tiên nhân thần thông uy lực xa xa không bằng thần thông của hỗn độn cổ thần Hơn nữa Thanh huyền Nguyên tôn cùng tiên cung thái tử Cũng không được đến mấy tiên vương chân truyền uy lực tiên đạo thần thông Cũng không thể uy hiếp được sang nam Ở trong tay của hắn Chỗ cường đại của hốn đồn cổ thần triển lộ vô cùng tinh tế. uy lực thần thông của hắn không hề giống như trước bao phủ phạm vi rộng lớn như vậy. Ngược lại kịch liệt áp xúc. Áp xúc tới cực điểm. Hóa thành một loại thần vật trong hốn đồn. Hai tay của hắn ôm ấp Là một ngụm bảo bình. Này là trước khi vũ trụ mở. Trong hốn đồn sinh ra đời một loại tiên thiên pháp bảo. Bảo bình vừa ra. Liền đem Giang Nam hút vào trong bình. Tạo thành nguy hiểm rất lớn cho Giang Nam. Hắn một tay tấn công. Liền hóa thành một đầu hốn đồn thần long. Dương nanh múa vuốt Đánh về phía Giang Nam. Hắn triển khai hai tay. Sau lưng búc lên hốn đồn phượng hoàng mở ra hai cánh móng vuốt sắc bén khai thiên liệt địa kinh người vô cùng các loại hình thái tiên thiên pháp bảo ở trong tay hắn xuất hiện có như là sinh linh có thì lại là lâu tháp trung đỉnh các loại tiên thiên bảo vật huyền bí là trong hỗn độn tự phát tạo ra bảo vật tiên thiên mà sinh Đô thiên cổ thần dùng thần thông đến diễn biến những pháp bảo này. uy lực tuyệt đối có thể uy hiếp được sang nam. Mà ở cùng một thời gian. Đạo quả của hắn thì cùng ra ma cốt mâu tương dung xương tay ra ma cổ thần thích chứa uy năng vô biên. Giống như mưa to gió lớn hướng sang nam công tới. Một trăm đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2056 Thần cùng thần chiến 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đô thiên cổ thần dốc sức liều mạng Tuyệt đối là một nhân vật vô cùng nguy hiểm Tử vong uy hiếp Để cho hắn so với lúc trước càng cường đại hơn Vô luận tâm tình hay là ý thức chiến đấu Đều đạt tới một loại đỉnh phong trước nay chưa có Hắn đột phá Tu luyện tới loại cảnh giới này như hắn Muốn đột phá tốn hao thời gian cơ hồ không thể đo đếm Coi như là mấy ngàn vạn năm trên triệu năm Có thể tăng lên một đường cũng là sự tình không dậy nổi Nhưng ở dưới sang Nam Ác Bách Hắn vậy mà bộc phát ra tiềm năng của mình, để cho mình phát huy siêu hạn, phát huy cực dài, giang nam thép dài, tóc đen tung bay. Không có bất kỳ nhượng bộ né tránh, mà là lấy cứng chọi cứng, dùng cường khắc cường, nhục thể của hắn thành tựu cho dù không bằng hốn đồn cổ thần. Nhưng mà ở dưới nguyên thủy đại đảo chống đỡ Nhục thể của hắn so với đô thiên cũng không yếu Bất không Tịch diệt cùng tiên đảo chỉnh hợp quy nhất Hóa thành nguyên thủy đại đạo Để cho sự thành tựu của hắn rốt cuộc đạt tới cực hạn mà chân tiên có khả năng đạt tới Bất luận là thần thông gì Bất luận chiêu thức gì Trong tay hắn hết thầy có thể hóa một nát thành thần kỳ. Mặc dù là thần thông bình thường nhất. Ở dưới nguyên thủy đại đảo chống đỡ. Cũng trở nên quy năng thẳng truy hốn đồn thần thông. Mà đảo quả của hắn thì nhanh tiếp ra ma cốt mâu. Nguyên thần ở trong đảo quả thi triển nguyên thủy bất không ấm. Đem cốt mâu này công kích ngăn lại. Để cho cốt mâu không cách nào tận thân. Xùi đô thiên cổ thần phất tay cắt xuống. Sau lưng đột nhiên có một đầu hốn đổn thiên tầm hư ảnh hiện hiện. Trong miệng thiên tầm béo vụ vụ phun ra một đảo tinh mang. Chợt lói lên. Cổ giang nam mát lạnh. Đầu lâu từ trên cổ rơi xuống.